các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của tiểu Hi là một kẻ dâm đãng trong lúc này các ngón tay lại từ từ di chuyển xuống đôi môi của cô ấy nhẹ nhàng vuốt ý vuốt lại trên đôi môi cô ấy có một cảm giác quái gì khiến cho toàn thân của họ thắt thắt sờn gai ốc. cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi liền mở mắt ra và cô ấy đã nhìn thấy gì trước mắt là một người đang khom mình xuống khuôn mặt được phóng to ra trước mắt cô ấy tại sao lại quen thuộc như vậy Tại sao lại khiến cô ấy cam phẫn như vậy? Ngón tay của sở thế kiệt bỗng cứng đơ ra trên khóe môi cô ấy. Anh ấy không sao ngờ đến. Đã 2 giờ sáng rồi, lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ, mà hạ thất thất vẫn còn chưa ngủ. Thực ra ngày hôm nay, anh ấy luôn trốn trong phòng sách. Thông qua hệ thống camera đã cố tình lắp đặt, anh ấy đã xem được tất cả những hoạt động giữa Tiểu Hy và hạ thất thất. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hy cười vui vẻ như vậy, nụ cười rực rỡ ấy khiến cho Sở Thế Kiệt suýt chút nữa đã quên đi Tiểu Hy là một đứa trẻ mắc bệnh từ kỷ nhẹ Anh ấy vô cùng cảm động nhưng lại không thiếu vào nãy náy trong lòng Nếu như năm xưa anh ấy đã không phạm sai lầm thì cảnh tượng tươi đẹp trong lúc này có lẽ đã xuất hiện vào 3 năm trước rồi Cuối cùng anh ấy đã không nhịn được muốn lại gần nhìn hạ thất thất kỹ hơn cho dù là chạm nhẹ lên khuôn mặt cô ấy anh ấy cũng hài lòng Nhưng chớ chưa thay anh ấy đã bị phát hiện Gương mặt ông chủ trong lúc này cứ cứng đờ ra như vậy. Thất thất. Anh ấy gọi thầm, có chút ngượng ngùng mà rút tay về, trong máy mắt hiện lên vẻ giận dặn và căng thẳng. Thực ra Hạ Thất Thất rất muốn chất vấn ngay tại chỗ, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây, rốt cuộc tất cả những điều này là sao? Nhưng vì sợ đánh thức Tiểu Hi Gia, nên cô ấy đã nén cơn giận lại, nhẹ nhàng kéo tay của Tiểu hy ra Hạ Thất Thất ngồi dậy, sau đó bước xuống giường, về mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng ngủ. Giáng vẻ Sở Thế Kiệt như một học sinh đã phạm sai lầm vậy, đi theo sau Hạ Thất Thất với bóng dáng cao to mà thê lương. Chúng ta vào phòng sách đi. Sở Thế Kiệt đóng cửa phòng ngủ lại, sau đó hò nhẹ một tiếng, chỉ vào cửa kế bên, đồng thời nói. hiệu ứng cách âm ở phòng sách rất tốt, sẽ không làm ổn đến tiểu hê. Tại phòng sách, Hạ Thất Thất trừng đôi mắt ra nhìn Sở Thế Kiệt, hỏi. Sở Thế Kiệt, giúp cô anh muốn làm gì, sao anh lại ở đây? Thất Thất. Sở Thế Kiệt bước tới muốn đụng vào cô ấy Nhưng Hạ Thất Thất lại liên tục lùi bước Stop, anh đừng tiến tới gần tôi nữa Anh lùi về phía sau đi Hình tượng tầm giám đốc oai phòng lẫm liệt của Sở Thế Kiệt Giờ đây đã bị đánh bại hoàn toàn Thất Thất, anh chỉ là rất nhớ em Nên đã không chịu nổi đến gặp em Câu nói rung động như thế này Nhưng giờ đây cô ấy đã không cần nữa Hạ Thất Thất Về mặt lạnh lùng, lướt qua anh ấy Nói Sở Thế Kiệt Nếu như anh chỉ muốn cho trò mở ám với tôi Thì rất xin lỗi tôi không có hứng thú Tiểu nhã của anh vẫn còn đang ở nhà đợi anh đấy việc mất cả hai tay này Anh hãy đi kiếm người khác đi Thất thất anh và tiểu nhã đã ly hôn rồi Sợ thế kiệt giữa tay và kéo cô ấy lại Trong máy mắt chứa đầy sự dai rớt Thất thất anh xin lỗi Trần tướng năm xưa anh đã biết hết rồi thật ra em mới là người phụ nữ Đã cứu anh trong tai nạn xe đấy Anh rất xin lỗi vì đã hiểu lầm em Anh càng xin lỗi hơn Vì đã từng làm tổn thương em như thế này Hạ thất thất đứng đưa người ra đấy Với đôi mắt hỗn loạn Cuối cùng anh ấy cũng đã biết được sự thật Cuối cùng anh ấy cũng đã biết Nói lời xin lỗi với cô Nhưng bây giờ tất cả đều đã quá muộn Hạ thất thất Cắn chặt đôi môi của mình Dùng rước dãy ruộng thoát khỏi tay của Sở Thế Kiệt Để chạy nhanh ra khỏi cửa Thất thất Sở Thế Kiệt đuổi theo cô ấy Không hiểu tại sao lời xin lỗi của anh ấy Chỉ khiến cho cô ấy muốn chạy trốn hơn Anh ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau Hối loạn mà nói Thất thất đừng chạy, anh biết em rất giận Anh biết em rất cam ghét anh Em có thể đánh anh, chỉ bắn anh Nhưng có thể xin em cho em một cơ hội nữa không? Vừa nãy em có nói, bên lối mà sửa thì không có gì tốt bằng Thất thất, anh nguyện dùng cả cuộc đời của anh thì bù đắp lại cho em Đôi mắt hả thất thất đỏ lên Cô ấy đã từng vô số lần hoang tưởng qua Rằng sở thích hiệt sẽ nói với cô ấy những lời ngôn tình như muốn ở bên cô ấy suốt đời Dù chỉ là một câu nói thôi Nhưng giờ đây, nghe thấy Sao lại cảm thấy mỉa mai quá vậy Có những lỗi lầm Giống như bình hoa đã vỡ vậy Làm sao cũng không thể bù đắp lại được Nước mắt đã không kiềm được Mà chảy xuống Hạ thất thất nói giờ thế kiệt Từ giây phút anh chính đang giết chết con của tôi Thì Hạ thất thất đã từng yêu anh đến cuồng dại kia Cũng đã chết đi rồi Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu Mãi mãi không bao giờ Thất thất con chúng ta vẫn chưa chết Tiểu Hy chính là con của chúng mình Nó vẫn còn sống Nam xưa anh chỉ vì không muốn em đến làm phiền anh nữa, giận quá nên mới nói những lời như vậy. Thất thật anh xin lỗi. Nghiệp Nhìn... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện